Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bần tiểu kia Nhân vật chính đều cùng là cùng với một người phụ nữ Cô cười, cô phiền não Cô khóc khi hắn kêu khích Mà cô không kiềm chế được Cô như tình lớn mật dụ hoặc hắn Mà kệ như tí nào Ánh mắt của cô nhìn hắn đều là tràn ngập thân tình Cùng với tin cây Cô từng yêu thương hắn như vậy Vậy mà hắn lại dùng những bức ảnh kia để hung hăng tuần thương cô Hành động này của hắn Phải đáng chịu tội gì Hắn từ nhận hắn thực là đáng giận, vậy mà cô chẳng qua vẫn yêu thương hắn mà thôi. Hiện tại trong màn hình, cô đang từ trong phòng tắm bước ra, cả người cô quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, cước bộ nhẹ nhàng thiếu thái đi đến bên giường, nhìn hắn đang ngủ say. Đoạn hình ảnh này hắn chưa bao giờ xem, lúc trước hắn chỉ chú ý đến những hình ảnh hoan ái của hai người, nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên xem được những hình ảnh khác về cô, dường như cô rất sợ đánh thức hắn. Vì vậy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cô nở ra một nụ cười yếu ớt, ôn nhu nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ. Nhìn hình ảnh đó, lòng cô hắn giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức hô hấp của hắn cũng trở nên thật là khó khăn. Nhìn thấy hình ảnh của cô hạnh phúc tràn đầy, hắn lại nhớ đến khuôn mặt của cô tái nhợt đến khi biết được chân tướng của sự việc. Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí của hắn, không thể nào có thể quên được cô vẫn im lặng như vậy một thời gian, vẫn mãi lẳng lặng mà ngắm nhìn hắn. Hắn đột nhiên có một chút không dám nhìn tiếp, cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị tắt TV đi, nhưng mà trên màn ảnh, một hành động bất ngờ xảy đến khiến hắn phải ngừng lại quan sát. Môi cô dần giật, hình như đang nói cái gì đó, thế nhưng hắn lại không nghe được là điều gì. Hắn vội vàng tua lại cảnh vừa rồi, mở to âm lượng, đoạn băng lại được chiếu lại một lần nữa. Lần này mơ hồ nghe được một chút âm thanh Nhưng bởi vì cô nói quá nhỏ, hắn lại không nghe thấy rõ ràng. Hắn đùa lại mở to âm lượng thêm một lần nữa, lúc này hắn đã nghe được. "Quân á à, thì chẳng anh biết em yêu anh, nhưng anh có biết, bởi vì yêu anh mà em đã phải trả giá rất nhiều hay không? Nhưng em vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết chuyện này đâu. Em yêu anh, không phải vì muốn cho anh thêm gánh nặng cùng với áp lực." Hắn biết, cô vẫn luôn yêu hắn một cách bao dung như vậy. Tình nguyện chính mình thống khủ cũng không muốn miễn cưỡng hắn một chút nào. So sánh với tình yêu không cần hồi báo trả giáo của cô. Ý định lợi dụng cô của hắn lúc đầu có vẻ thật là đáng xấu hổ. Kỳ thật, em không hề hướng thú với việc mở quán rượu. Hồng em mở ra chính là vì anh. Cô mở bàn tay của hắn ra rồi đem tay mình đặt vào trong đó. Đời rồi, em biết em rất là tâm cơ. Em không thích anh gặp người phụ nữ khác. Em hy vọng Anh có thể đánh quán rượu của em, để cho em có thể thoải mái ngắm nhìn anh, chứ không muốn anh đi cùng với những người phụ nữ khác. Cô mở quán rượu là vì hắn ư? Hắn thật là khiếp sợ. Hắn vẫn cho rằng di tiến mở quán hồng là vì cô thực sự thích công việc này, dù sao cô vì thế mà bỏ ra tiền đồ sáng lạng của mình. Cô mở quán hồng và kinh doanh nó với rất nhiều tâm huyết, nếu không có sự hứng thú bởi vì đam mê với công việc này, nhất định không thể làm được như vậy. Nhưng hắn không nghĩ rằng lại là vì hắn. Hắn lại nghe được nàng đang nói tiếp. Tiểu Tống luôn ăn dặn với em, vì món hương tiên nộm dương bán không được tốt lắm, vẫn em muốn bỏ nó đi. Bất quá anh bảo em làm sao có thể bỏ món đó đi được chứ. Biết được hắn đã ngủ say nên sẽ không nghe thấy gì, cô nhẹ giọng cười. Hồng cho tới nay chính là vì anh mà mở ra, cho dù anh thật lâu mới đến một lần, cho dù toàn thế giới chỉ có một mình anh gọi món đó thì em nhất định vẫn sẽ giữ lại. Hắn có tư cách gì lại để cho một người con gái tốt như vậy có thể làm nhiều việc cho hắn như thế? Quấn ná à, em không nghĩ rằng cô dừng lại một chút, giọng nói thật là trầm thấp. Cho tới bây giờ, em cũng không nghĩ rằng anh sẽ yêu em. Em vốn chỉ mong có thể ở bên cạnh anh cả đời, để làm em gái của anh, bản thân của anh thì cũng đã rất là thỏa mãn rồi. Em chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sáng chúng ta có thể ngó ngày hôm nay. Cô cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi mắt thấp giọng nói, "Hiện tại em cảm thấy, em có thể coi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này." "Không, hắn không có đủ năng lực để làm cho cô hạnh phúc, hắn chỉ biết không ngừng tổn thương tới cô." Triệu Quan Á không kiềm chế được mà ném mạnh chiếc điều khiển từ xa, bước đến phòng ngủ, nơi hàng đêm hai người vẫn đầu ấp vai kề mà cùng nhau Không gian xung quanh vẫn giống như là trước kia, nhưng mà bây giờ chăn đệm vẫn còn gấp chỉnh tề ở trên giường, thoạt nhìn rất là lạnh lẽo. Thiếu đi sự tồn tại của nữ chủ nhân, ngay cả không khí trong phòng cũng bị đông lạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net